Chương thứ 21: Quái vật biển. Quả giọng đọc của Nguyễn Thành. Dung lượng bình oxy có hạn. Đương nhiên không thể dây dưa trì hoãn quá lâu dưới nước được. Trên lê giường thấy tôi và Minh Túc đều đồng ý tiếp tục lặn sâu xuống. Bèn đưa tay ra dấu hiệu cẩn thận hơn nữa. Rồi cả bà lấy dây thần chuyên dụng nối nhào lại, bật hết thiết bị chiếu sáng trên người lên. Đoạn cùng lúc lao xuống khe sâu tối om dưới đáy biển. Vạn khí trên bộ lặn xả ra một chuỗi bọt nước trắng xóa. Chúng tôi lặn xuống men theo vách đá, rơi lên giường rút con râu gầm thợ lặn, cậy một mảng trầm tích màu trắng xám dày bự. Chỉ thấy bên trong lỗ rã bề mặt đá thô ráp sần sùi, lồi lõi lõm lõm như thể một tấm bia cổ. Tôi không kìm được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 rất có khả năng sẽ bị bùn đất chôn vùi, hoàng đá lở đè chết. Đến được này, tôi đầu còn dám dò dự. Người mà ngòm cổ tỏi thì tiếp thấy bảo vật cũng chẳng ích gì, phải lập tức rút lên mặt biển thôi. Tối đang định bảo mình thúc vào sờ lên giường bao chóng rút lui, bỗng thấy sờ lên giường đột nhiên giật tay lên, ra hiệu cẩn thận. Tôi thoáng ngẩn người, liền hiểu ra ngay, vách đá chấn động không phải là do điện chấn, mà là có thứ gì đó trong khe sông này đang truyền động.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 Chiếu đèn pha không thể nhìn rõ được địa hình bên dưới. Nhưng khi lật xuống, sử dụng con mắt phổ siêu đồng với khí đèn fluor, nguồn ánh sáng chiếu từ đầu, cảnh vật trong khoảng mấy chục mét liền hiện lên rõ mồn một. Bàn chúng tôi nấp sau tảng đá, giờ hai ngọn đèn pha công suất lớn quét khắp lượt, chăm chú quan sát động tĩnh bốn xung quanh. Tôi đưa mắt theo cột ánh sáng đèn pha, phát hiện đây không phải là một khe vực tự nhiên.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 Bên cạnh chúng tôi chỉ có một cái xác tàu kiểu cũ, ta mục rũa đến trời không, không biết là bị đắm từ đời xa xưa nào nữa. Nên dân có thể hay nhất thỉnh cảnh do những cây cột đá trụ chúng tôi đang nấu mình đổ sập. Vực xoáy san hô chạy dài theo hướng đông tây. Chiều nằm mắc rất hẹp. Những mảng rừng rậm dưới đáy biển tập trung nhiều ở mép đông, có địa hình hõm sâu xuống, địa thế cao dần theo hướng từ đông sang tây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 Bỗng gần da mất một lúc, chợt cảm thấy sơ lơi giường khẽ chạm vào vai phải của mình. Thứ trên đầu kia cũng đã lăn xuống. Tôi không nén nổi tâm trạng hồi hộp, vội giờ súng bắn lao lên, chuẩn bị nghênh địch. Mình tốc vội vàng xua tay lia lịa, ra hiểu không thể lấy cứng chọi cứng được. Trong cái khe dưới đáy biển này, chắc chắn có loài hải quái khổng lồ nào đang ẩn náu. Chớ chắc lúc này, nó đã phát hiện ra chúng tôi. Cái đó nào lại ra hiểu cho tôi và sơ lơi giường mau chóng tắt hết các nguồn sáng trên người, tránh để bại lộ mục tiêu, đợi nó bơi đi rồi mới tìm cách trở lên mặt nước. Sĩ Lễ Dương cũng đồng ý với cách của Minh Thúc, chúng tôi vội vàng tắt đèn, ngoài ngọn đèn pha còn mắt vô sơn đồng, cùng với đèn đeo trên người và gắn bên ngoài mũ lặn. Bên trong mũ kim loại cũng có hai ngọn đèn nhỏ. Loại đèn này gắn liền với công tắc giảm áp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 nguồn sáng vừa tắt, cả biển lập tức tối đen như mực, xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tô chợt nghĩ, tòa thành cổ này năm xưa gặp phải thiên tai hủy diệt. Những người hận thiên trong thành, dẫu là già trẻ gái trai, hay chó mèo lợn gà, hẳn đều đã thành thức ăn cho cá cả rồi, chỉ còn lại vong hồn vẩn vít quanh đây thôi. Mà nghe nói, dân Mỏ Ngọc Nạp Hải lúc đặn xuống tìm ngọc, không dám nhắc đến chữ ngọc trục truyền chính là vì dưới đáy biển có u linh ác quỷ bảo vệ ngọc trai. Lũ ác quỷ ấy lẽ nào chính là những vong hồn của người dân nước Hàn Tiên trong tòa thành cổ này. Ngay<td>tôi dùng bình ấn lạnh, vội trấn tĩnh, cố không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng môi trường đặc thù dưới đáy biển, cộng với áp lực nước ở độ sâu hơn 100m khiến người ta phải chịu đựng sức ép tâm lý rất lớn. Tôi cảm thấy một nỗi sợ có hiệu đang dâng lên chậm lặng, không kích nạp xua đi nỗi, có điều nghĩ đến sợi lưới giường ở bên cạnh. Rốt cuộc tôi cũng khắc chế được tâm trạng bất an ấy. Đúng lúc đó, lại chợt cảm thấy dòng chảy ngầm bên cạnh đột nhiên chấn động. Tôi biết có thứ gì đó rất lớn đang đứt qua chỗ chúng tôi ẩn nấp, lại không sao lẽ né nỗi cảm xúc căng thẳng cuộn dâng lên. Bây giờ tôi không hiền, đây là hiện tượng tâm lý thường xuất hiện khi ở dưới biển sâu. Có hồ tất cả các thợ lặn đều như vậy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 Đó người như có dòng điện chạy qua, một chỗi bóng bóng nước ùng ục tuôn từ môi lần. Tô Phát sợ lên giường bị lão làm cho giật thót cả mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra ngay, lão mê túc chắc là bị thứ gì làm cho kinh hãi quá độ mà thôi. Đúng lúc đó, tôi thấy lão đưa tay lên định cởi mũ lần già, thầm trời lão đồng dân Hồng Kông này, không hiểu uống lầm cái thuốc gì, vội đưa tay chục vào vai, xoay người lão lại, mượn ánh đèn mà mò trong mũ quan sát.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 trực mặt toàn là ruột với dạ dày đang nhu động, lão ta dốc từng chạy tàu lâu năm, từng lần xuống biển mò ngọc, cũng phải kinh hãi đến mức luống cuống cả chân tay. Tối xạ Minh Thục giật đứt ống thở, vội giữ chặt hai tay lão, rồi lê giường từ phía sau dùng giác thật lạnh, khẽ hất cái vòi của con mực lên, nhẹ nhàng kệ nó ra khỏi mũ lặn của Minh Thục. Cô giật tay rất khẽ khàng, con mực thậm chí không cảm thấy bị uy hiếp, từ đầu chít cối không hề phun mực đen đang mãi quan sát, tôi đột nhiên cảm thấy dòng nước bỗng xao động. Có xoáy nước dữ rồi cuộn trào lên ngay bên cạnh, một cái bóng mơ hồ màu trắng với đuôi ló đỏ tới. Chỉ có cách chúng tôi gàn tất. Tôi biết giờ có trốn cũng không nổi. Cái khó ló cái khôn, vội giật lấy con mực jelly dương vừa tóm được, bóp mạnh một cái rồi thả ra luôn. Con mực vừa đau vừa kinh hãi, theo bản năng lập tức phun tóe ra một luồng mực đen hòng thoát thân. Loàn mực phun ra đen kịt, tựa như làn khói mù mịt từ đáy biển bốc lên, thân con mực liền đó la vọt đi. Quả nhiên, con hải quái trong bóng tối lập tức bị con mực bỏ chạy thu hút, quay đầu đuổi theo luôn trước mắt chúng tôi. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn gắn tròng mũ, tôi không nhìn rõ nổi nó rốt cuộc là cái giống gì, chỉ thấy một mảng trắng nhở nhở to đến phát hãi lướt qua. Dòng nước xo thử ấy quẫy động rất mãnh liệt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 chị thấy cái bóng to lớn dài thuật như rải đồ kia, nó nốt trứng con mực rồi quay ngoắt lại, bổ về phía chúng tôi. Ba bọn tôi đang mặc bộ đồ lặn hạng nặng. Dù dưới nước có lực đẩy nhưng muốn cắt tay nhấc chân vẫn khó nên cực kỳ chậm chạp, căn bản không có khả năng chạy trốn, chỉ còn cách đánh liều một phen thôi vậy. Tôi giương súng bắn lao lên, nh định cho con quái vật kia một phát, rơi lên giường nhanh hơn tôi nửa nhịp, bật luôn đèn pha công suất lớn.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 Chỉ thấy đầu không thấy đuôi kia, rốt cuộc thuộc về giống gì? Tôi rứt người, nhất thời quên cả bắn mũi lao ra. Còn quái vật bị luồng sáng mạnh chiếu phải, mất thinh linh ngoật cái đầu đang lao tới chỗ bà chúng tôi, vòng sáng bên cạnh cột sáng trong gang tấc, thân thể dài tuần tựt lướt vẻo hòa. Luồng nước xiết khiến cả ba chúng tôi lao đảo muốn ngã nhào. Con quái vật kia hình như rất sợ ánh sáng mạnh, thoát cái đã quay đầu, lăn sâu xuống bên dưới khu cổ thành hoang phế.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 Ngươi vội mấy chữ được cho chúng tôi xem. Loại bảng viết này chuyên dùng cho thật lặn, trời những người đã hợp tác với nhau lâu đến mức có thể hiểu hết từng mọi ám hiệu ra, thì khi có những điều phức tạp khó có thể dùng tay ra hiểu, ai cũng phải dùng đến loại bảng viết này. Tôi vừa thấy Minh Thúc viết đến chữ rồng, liền biết ngày là muốn nói, con hải quái chúng tôi vừa gặp phải là rồng. Lần này đúng là phiền to rồi, tôi chưa từng gặp rồng thật bao giờ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 Nhưng trong mắt chúng tôi thì chẳng có giá trị quái gì cả. Bọn tôi bơi vòng quanh con tàu đắm, không phát hiện ra xác tàu Mariana hay con tàu đắm nào khác. Quy mô của di tích dưới đáy biển này tuy lớn, nhưng những thợ lặn có thể đến lại rất hạn chế. Một là vì các bức tường và trụ đá đổ xuống chắn đường, hai là vì nguy cơ sụp đổ sinh ra cấp nơi. Rất dễ chỉ vì vô ý chạm vào thứ gì đó là lập tức khiến tường ngã, cột nghiêng trườn dự cả lỗ thủy tộc dưới đáy biển này, cũng biết mỗi ngửi đó, nơi xung quanh đây không hề thấy bóng dáng chúng xuất hiện, hoàn toàn là một khu vực chết chóc từ khí nặng nề. Trong khu khoảng vị ấy, có mấy khe sâu tối om, con rắn biển kia đã rúc vào một trong số đó. Tôi muốn lại gần xem xét kỹ hơn, nhưng nước ở những chỗ ấy cuộn xoáy liên tục, các dòng chảy ngầm chẳng chít giao nhào, đến cả lũ cá cũng khó lòng lại gần, vậy là đành bỏ qua. Đối với tài già hiếu với sơn lê dương. Lần này không có con tàu đám chúng tôi muốn tìm rồi. Xem giá cái tần vương chiếu cốt kính cũng không phải dễ dàng mà vượt lên được. Khu thành cổ hoang phế giãy đất biển này đầy rẫy nguy cơ, không phải là chỗ tiện ở lâu, tốt nhất cứ trở lên mặt nước rồi tính kế sau vậy.